Cậu cũng giống những đứa bạn không có cha khác. Chạy đi hỏi mẹ, cha cậu ở đâu? Cha con à. Đã bị mẹ cưỡng bất, sau đó quan rồi. Lúc ấy, Kỳ Tiểu Lương cũng vui tươi hớn hở như vậy trả lời cậu. Đêm hôm đó, Kỳ Tiểu Lương ngồi một mình, uống rất nhiều rượu, say đến không biết trời biết đất là gì nữa. Nhưng lại không có tình tiết giống như phim truyền hình, như là mượn rượu mà khóc một trận đã đời. Cô thì ngay cả hóc mắt cũng chưa đỏ, chỉ cười cười, uống hết một chai, rồi lại một chai nữa. Sau đêm đó, Kỵ Duệ không hề hỏi lại chuyện của cha mình nữa. Cũng sau đêm đó, cách sân hồ của Kỵ Duệ với Kỵ Tiểu Lương cũng thay đổi theo. Từ gọi mẹ là chính, gọi Kỵ Tiểu Lương là phụ, biến thành gọi Kỵ Tiểu Lương là chính, gọi mẹ là phụ. Nhưng mà... Cậu không hỏi, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không hỏi. Mỗi lần như vậy, kỳ tiểu lương sẽ luôn nói ra đáp án kinh thế hải tục. Sau đó, nhìn đối phương khiếp sợ, còn mình thì cười đến không kìm chế được. Lần nào cũng vậy. Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất là khi mẹ cũng manh manh. Người phụ nữ tên đoàn thanh nhiên kia rõ ràng là cùng một loại người với kỳ tiểu lương Khi nghe xong câu trả lời này Lại không hề tỏ ra kinh hãi một chút nào Chỉ hỏi lại Thích không? Và cũng chỉ có một lần đó Kỳ lương không cười Mà nhẹ nhàng kéo khóe miệng xuống Trả lời một câu Cả đời này Thích như vậy một lần là đủ rồi Anh vệ Vừa rồi có nhìn thấy không Vẻ mặt của cô nàng kia ấy Kỳ lương ôm bụng Cô cười đến đâu cả bụng Vừa rồi, câu trả lời của cô đã lập tức hạ gục đối phương khiến cô ta bật nảy người lên kéo vội con gái trốn thoát khỏi hiện trường. Điên cơm! Kỵ Duệ trần mắt lường cô một cái. Còn cười nữa. Còn sẽ cho mẹ ba ngày liên tiếp và ăn cháo buổi sáng đấy. Cậu không thích Kỵ Tiểu Lương cười như thế. Uy hiếp hiệu quả. Kỵ Lương ngoan ngoãn ngầm miệng. Một lát sau lại không nhìn được nói. Anh Duệ... Xem ra anh ở trường rất được mọi người yêu thích nhỉ Cô kéo dài âm cuối giọng điều trang đây với chế nhạo Và nhiều chuyện Anh có nhận được thư tình không? Có bạn nhỏ nào tỏ tình với anh không? Nếu anh có bạn gái Nhất định phải dắt về giới thiệu với mẹ Đừng có lén lút Mẹ anh là một người rất tân tiến Cởi mở Kỳ tiêu lương Hứ? Cái gì? Không phải là có bạn gái thật đấy chứ Quả nhiên con trai lớn không thể giữ ở trong nhà mà Còn mới có 7 tuổi thôi Quen bạn gái Đùa cái quái gì thế Không sao, không sao Thanh Mai trúc mã gì gì đó Bà xã nuôi từ nhỏ vân vân Không phải là càng tốt hay sao Nói mẹ nghe đi Anh thích dạng con gái như thế nào Khỏe miệng kỹ vệ co rút lại nhìn cái dáng vẽ nhiều chuyện của mẹ mình, cậu thuận miệng phun ra tên của một ngôi sao nữ nổi tiếng, đó là dạng người mà mẹ không thích nhất. Mỗi lần kỳ tiêu lương nhìn thấy ngôi sao đó, đều chỉ đánh giá bằng bốn chữ. Anh duệ, anh mà lại thích dạng người đó à? Kỵ lương trừng mắt nhìn cậu, không tin được cậu lại có khẩu vị tầm thường như thế. Kỵ duệ nhíu nhíu đôi lông mày đẹp. Kỳ tiêu lương con hỏi mẹ, mẹ cảm thấy ngực. Và đầu óc có liên quan gì đến nhau không? Kỳ lương không thèm nghỉ ngợi Lập tức trả lời Ngực to là ngốc ghét Đây là bốn chữ đánh giá Mà cô dành cho ngôi sao nữ kia Cô tự hào vì bộ ngực bằng phẳng của mình Ngực cô bằng phẳng Cô kiêu ngạo Cô tiết kiệm vải cho quốc gia Kỳ tiêu lương Con nói mẹ nghe này Kỳ duệ quyết định Phải phổ cập chính xác cho mẹ biết cái gì gọi là giá trị quan của đàn ông mẹ đừng tưởng rằng ngực mẹ nhỏ mà nghĩ là mình có não cũng đừng cho rằng ngốc nghếch thì nhất định ngực sẽ to đối với đàn ông mà nói thì đầu óc và bộ ngực chẳng có một xu quan hệ nào cả cho nên là kỳ tiêu lương à cậu dừng lại một chút ánh mắt khẽ đảo qua bộ ngực bằng phẳng của cô mẹ thật là đáng thương nhỏ thì đã không nuôi được con đến như thế này đồ dày da mặt của kỵ tiểu lương người bình thường không thể so sánh được nhỏ xinh đáng yêu biết không hả đầy đặn vừa tay cảm xúc lại mềm mại chân thật muốn hưởng thụ cảm giác này không phải dễ đâu Đã không xấu hổ lại còn vinh báo hơn trình độ vô liêm sỉ của kỵ tiểu lương đã làm kỵ duệ phải thán phục vừa định vĩ nhỏ cô thì tay cầm thì bỗng dần lại một chút Kỵ Tiểu Lương, có phải mẹ lại chọc phải thứ gì không sạch sẽ ở đâu rồi không? Hả? Kỵ Lương nhìn cậu. Ôi anh duệ, anh ngày càng thần thông quảng đại, cô còn chưa nói hết mà. Anh duệ, mẹ kể anh nghe. Kỵ Lương kể lại câu chuyện hôm nay cho Kỵ Vệ nghe. Ở những nhà khác, chuyện gối đầu giường không phải là cổ tích thì là thần thoại nhân cậu là con của Kỵ Tiểu Lương, đương nhiên sẽ có sự đãi ngộ đặc biệt khác. Chuyện kể trước khi đi ngộ của cậu không phải là chuyện tình cảm vợ chồng bảo tố của kỹ Lương, mà là những sự kiện sát thủ liên hoàn. Những năm gần đây, kỹ Lương rất hay kể những chuyện đánh án ly kỳ trong công việc cho Kỵ Duệ nghe. Kỵ Duệ cũng thường xuyên có thể vạch ra điểm quan trọng, nút thắt giúp Kỵ Lương phá án. Anh Duệ... Anh nghĩ trên thế giới này có quỷ thật không? Có ạ. Kỵ duệ nhìn cô một cái rồi nói. Ngay trước mặt con là một con quỷ đang vội vàng đi đầu thai đây. Cậu câu mày nhìn nồi cơm đã trống không? Kỵ tiểu lương, con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ đừng có ăn ngấu nghiến như thế. Dạ dày của mẹ không tốt đâu. Vừa nói xong, cậu lại ngẩn đầu nhìn quanh một chút. Kỵ lương thấy cậu khác thường. Anh duệ Không phải là... Vâng, Kỵ Duệ gật đầu Kỵ Duệ là đứa bé bị sinh non Lúc cô trở già, ngay cả bác sĩ cũng cho rằng cậu bé không sống được Phải ở lại trong phòng vô khuẩn gần nửa năm Cậu bé mới được về bên mẹ Có lẽ vì vậy mà cảm giác của Kỵ Duệ từ nhỏ đặc biệt nhạy bén Nhất là những lúc có kẻ có ý đồ xấu Hoặc cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần Như lúc vừa rồi, khi cậu và Kỵ Tiểu Lương đang ăn cơm, cậu cảm thấy một luồng khí ác ý lao về phía họ. Tùy chỉ trong nháy mắt, nhưng cậu cảm nhận được, nên cậu mới hỏi kỹ Lương như vậy. Cái cụm từ không sạch sẽ mà cậu nói đó, không phải là ma quỷ linh tinh, mà là những chuyện có uy hiếp tới sự an toàn của kỹ Lương. Kỵ Lương đã từng ca ngợi, Anh Duệ, anh là bùa bình an của mẹ, là chiếc áo bông nhỏ của mẹ có anh làm bạn mẹ luôn an toàn, không đau đớn anh vệ nhà họ kỹ khiến mẹ cũng yên tâm ngủ cũng thư thái sau đó nhận ngay được ánh mắt xem thường của kỹ Duệ cuối cùng là phải ăn sáng bằng cháo suốt 3 ngày liên tiếp ai bảo cái miệng bị ổi kia của cô là đi ca ngợi cậu chủ nhỏ nhà họ kỹ bằng câu quảng cáo băng vệ sinh như thế kỵ lường nhìn quanh một chút Trước giờ cô vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng và linh cảm của Kỵ Duệ. Ôi tiểu lương lương, một giọng nói tràn ngập vui mừng vang lên phía sau kỷ Lương. Kỵ Lương nổi hết cả da gà, giọng nói này là... Anh Duệ, anh cảm nhận thật chính xác, quả nhiên là ác linh đột kích. Anh nhanh lên, ăn xong chúng ta đi ngay. Kỵ Duệ tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Vốn là một miếng cơm nhai 20 lần rồi mới nuốt, giờ thì cậu nhắm nháp tới 30 lần, mới chậm chậm nuốt xuống, ăn một miếng, lại uống một ngập canh. Nhìn vẻ mặt của kỹ lương như đang muốn trực tiếp nhồi ăn vào miệng cậu như nhồi vịt để đút cho cậu ăn no. Tiểu lương lương, người ta nhớ em muốn chết. Người vừa đến là họ Thi, tên là Thanh Trạch, giới tính, nam, sở thích, đàn ông có biệt hiệu là Thi Công Tử Chỉ cần ở trong vương quốc của những người gay thì không ai không biết, không ai không hiểu bài biết... này là gì Nghe nói Thi Công Tử đứng đầu kỳ thi tốt nghiệp của trường luật được tuyển dụng trực tiếp vào Cục An ninh Quốc gia năng lực rõ như ban ngày Ở thời điểm đó mọi người đều cho rằng chỉ cần không có sai sót gì thì Thi Công Tử có thể trở thành Cục trưởng Cục An ninh trẻ nhất từ trước tới giờ Nhưng mà Trời bỗng nổ giông bão Mầm cây đang nảy nở giữa đường bỗng gặp hạn Một con người bốn bước lên trên con đường Trải gắm thanh thang rộng mở Lại đột ngột rẽ sang thế giới Của những tên gây một nát Cuối cùng là rời khỏi cục an ninh Quay về cuộc sống ăn chơi trác tán Trực tiếp đánh đổ hết những kỳ vọng của mọi người Kỳ lương nhìn người đàn ông ăn mặc thời trang Sang trọng ở trước mắt thực ra cô mới là đàn ông ấy Đúng không? Đúng không?